Giường số 5. Làm chủ bản thân. Khi trưởng thành và vào đời, chúng ta phải làm việc và tiếp xúc với nhiều người thuộc nhiều thành phần. Luyện tập sự tự chủ, chế ngự được những tình cảm hỷ, nộ, ái, ố, để kiểm soát lời nói, hành vi của bản thân không chỉ là yếu tố cơ bản dẫn đến thành công mà còn để thành nhân. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện về cách tu thân của tôi. Hì. Trong đời tôi chưa bao giờ vì một chuyện vui mà bỏ dở công việc đang làm hay lao vào những cuộc rượu chè với bạn bè mà quên cả sức khỏe. Trong thời gian ở Việt Nam, tôi có một nhận xét là mỗi lần đội bóng của Việt Nam thắng đội bóng nước ngoài thì nhiều thanh niên đua xe bán sống bán chết, gây ra những tai nạn giao thông đáng tiếc, làm tổn hại đến bản thân và người khác. Vui quá đến mức gây ra những hậu quả khó lường là điều các bạn trẻ cần tránh. Ngay cả khi tôi đón nhận những niềm vui khi đậu tiến sĩ tài pháp năm 1958, tôi cũng không vui quá. Vì nghĩ rằng mình đã học hết sức, đã đi đến chặng này thì phải được như thế. Còn nếu không được như vậy thì mình phải xem xét tại sao lại không được. Vui là như vậy thôi. Tôi cũng chỉ đãi một tiệc nhỏ trong nhà, mời các thầy đến dự như một cách cảm ơn thầy. Hay khi tôi được trường đại học Canada trao tặng tiến sĩ danh dự năm 1975. Được trao tặng giải thưởng UNESCO năm 1981. Tôi cũng vui mừng nhưng không vui quá đà. Năm 1991 tôi được Bộ văn hóa của chính phủ Pháp tặng chương Mỹ bụi tin. Tôi không làm hồ sơ đi xin giải thưởng này mà có người khác đề cử tôi. Lẽ thường, người được nhận giải thưởng sẽ tổ chức tiệc mời bạn bè đến dự rồi xin một người trong chính phủ Pháp đến gắn trường mĩ bụi tin cho mình chụp hình lưu niệm. Nhưng tôi xét lại hoàn cảnh của mình. Lúc đó tôi ngừa về hư trí tất cả quyền lợi trong trường không còn. Nên nếu muốn có một nơi tổ chức tiệc và đón nhận quân chương thì phải thuê. Bạn bè lái đông, không thể mời người này mà không mời người kia. Tôi tính sơ sơ trong khoảng mấy chục ngàn franc nếu muốn làm như vậy. Tôi nghĩ mình đang không có tiền mà còn bỏ một khoản không nhỏ. Để cho người ta thấy mình vừa có đạt được viên dự này thì vô lý quá. Tôi suy nghĩ suốt 15 ngày có nên làm hay không nên làm buổi đón nhận phần thưởng cao quý ấy. Cuối cùng tôi quyết định viết thư cho bộ văn hóa của Chánh phủ Pháp chứ nội dung. Tôi rất mừng, rất hân hạnh được những chương mỹ buổi tinh. Tôi rất mừng, rất hân hạnh được những chương mỹ buổi tinh thế nhưng hiện nay tôi đã hưu trí không đủ tiền và không có cơ quan nào giúp tôi tổ chức lễ tiếp nhận tôi xin bộ văn hóa thông cảm gửi theo bưu điện quân chương và bản quyết định truy tặng quân chương của bộ văn hóa tôi cũng nghĩ rằng số tiền ấy tôi dành cho học bổng học trò thì có ít hơn là tổ chức một buổi lễ như vậy. Chuông Mỹ bụi tinh được gửi đến tôi, rồi tôi gửi thư cảm ơn. Vậy là khỏi làm rộn phía bộ văn hóa và bạn bè. Khi vui, tôi xác định không vui quá sức. Còn khi buồn thì cũng không quá bi lụy. Nỗi buồn lớn nhất trong đời tôi khi ta tổ sớm mất cha mẹ những nỗi buồn niềm đau khác trong đời đều không so sánh được với điều ấy tôi cũng hiểu rằng khi tôi buồn nhiều có thể sẽ sa sút suy yếu dễ bị bệnh tật tấn công như khi người cậu của tôi qua đời thì ít tháng sau tôi bệnh nặng phải vào nhà thương Hay khi em trai tôi qua đời, mấy tháng sau tôi cũng đau nặng. Vì vậy, khi gặp chuyện buồn, tôi cố gắng giải quyết trong vòng 5 phút, không để chuyện buồn làm ảnh hưởng đến thân thể và công việc. Để không vui quá đà, không buồn quá sức, tôi nghĩ yếu tố thứ nhất là phải biết chọn bạn mà chơi. Từ nhỏ tôi không muốn chơi với con nhà giàu, Vì không muốn tuổi thân. Bởi vì con nhà giàu mặc sang, xài sang có thể mình sẽ tuổi thân vì sau mình không được như vậy. Mà tôi lại không muốn có cái tuổi thân đó. Tôi may mắn có được những người bạn tốt trong đời. Những người bạn thân của tôi hầu hết là những người có hoàn cảnh khổ giống tôi. Tính cách hòa hoãn không gây sự, không lỗ mãng và có điều gì đó để tôi học hỏi. Có như vậy thì bạn bè mới nương tựa hỗ trợ nhau, giúp nhau tiến bộ. Cũng có khi có người hỏi tôi, khi chơi với vài người mang tiếng không tốt, tôi không sợ bị lây tính xấu hay sao? Tôi trả lời rằng, tôi không bao giờ bị nhiễm tính xấu, mà ngược lại Còn có thể cảm qua được những người bạn đó để họ thay đổi cách sống và quan điểm. Nhiều doanh nhân rất thích thú khi chơi với tôi. Lâu lâu họ lại mời tôi ăn cơm, đi được nghe tôi đọc thơ, nói về âm nhạc Việt Nam, họ lắng nghe say mê lắm. Sau đó, họ nói với tôi rằng cuộc sống của họ thường gắn với những con số khó khăn. Vì vậy họ thấy vui, thú vị khi được nghe tôi nói về âm nhạc Có người chỉ muốn làm giàu để tạo cho mình một đời sống vật chất, phong phú Tôi gợi ý cho họ dịp việc cấp học bóng cho học sinh nghèo Sau này có người đem cả gia tài làm việc thiện Yếu tố thứ nhì Đây không vui quá đà, không buồn quá sức Là phải có bản ngã trong đời Tôi luôn xem xét mọi việc cẩn thận và không bao giờ bị bạn bè lôi kéo. 100 người tính thế này, tôi sẽ nhận những cứ tin thế khác khi tôi biết tôi đúng. Còn nếu thấy mình sai, tôi sẽ hết sức phục thiện và tôi không chỉ phục thiện với người lớn mà cả những người nhỏ. Tôi cũng học ở đức Khổng Tử rất nhiều. Không tử có nói về trung dung, tức không có gì quá sức khai thái. Tôi nhớ câu ai như bất thương, lạc như bất dâm, tức là buồn mà không để bi lụy, vui không để mất cả lễ độ. Những điều đó lần lần ảnh hưởng đến tính cách của tôi. Nên thằng giáo dục hết sức nghiêm mà cô ba xây đắp cho tôi củng cố phần định hình tính cách bình tĩnh trước ngoại việc của tôi. Cô ba dạy rằng có việc gì cũng cần xem xét cẩn trọng. Đừng để có những phản ứng ra ngoài sự kiểm soát của lý trí. Nó tu sinh ra bản tính rất nóng nhưng không bao giờ muốn đánh người khác. Mặc ít thường đập đổ, đạp vào cửa nhà, cứ tú đi thỏa cơn giận. Một hôm thầy báo tằng diễn ở Pháp. Nơi tôi làm việc, tôi nhờ một học trò, mà cũng chính là con trai Trần Quang Hải của tôi, vi em giúp tôi phần nói chuyện cả một buổi sáng về trống chèo của các nghệ sĩ chèo từ Việt Nam sang. Khi tôi làm xong công việc riêng đến nghe lại cùng văn thì khám phá ra rằng con tôi lúc cho băng vào đầu máy ghi âm đã để băng rít nên tuy văn chạy mà không ghi được gì cả. Tôi tức giận không cùng đi bắt cả buổi sáng mà viết chép băng như công giả tràng. Tôi thường nhắc các cộng sự trong công việc phải để ý từng chi tiết Và luôn luôn kiểm tra kết quả. Nhưng mà hôm nay, con tôi sơ sót trong lúc làm việc. Cơn những sung thiêng, làm tôi quên tất cả. Tôi đưa tay, đập văn cửa tủ, đựng băng. Cánh cửa bể tàn. Làm tôi thức tỉnh lại. Tỏ tràn diện cho phép tôi làm việc. Tại phòng thu băng này mà chín tôi không gìn giữ tủ bàn máy móc liệu sau này tôi còn có được phép sử dụng phòng ghi âm để làm công việc soạn luận án nữa chăng. Trong buổi chiều, tôi tìm gấp một người thợ mộc đến sửa cửa tủ. Còn tôi cũng vô buồn, vô hối hận. Tôi tuy trút được cơn giận nhưng lại gây buồn lo cho bản thân và cho con. Khi ăn năn thì sự đã rồi. Hay một chuyện xảy ra vào năm 1963 sau khi tôi đi Israel về. Chỗ mộ cũ của tôi bị sưng to. Tôi phải uống một loại thuốc đặc trị suốt 6 tháng và phải ký giấy cam kết kia bệnh viện vì loại thuốc này dễ làm người uống phát điên. Tôi ôm thuốc đến lần thứ hai thì thấy trong người bắt đầu khó chịu. Một hôm tôi gọi Y tá đến nhưng cô ấy đến hơi trễ nên bỗng dưng tôi giận vô cùng. Tay tôi run run sắp vùng lên. Cũng may là tôi chưa bạc tài cô ấy. Sau đó tôi giật mình nghĩ lại. Mình đối phái người như vậy Tôi quyết tâm phải chế ngự những cơn giận do tác dụng phụ của thuốc gây nên. Mỗi lần sắp lên cơn giận, tôi uống 2-3 ly nước lạnh, hít thở sâu, đi chậm chậm đôi ba bước thì cơn giận xuống liền. Tôi cũng hiểu rằng khi đang giận thì không nên hành động. Chuyện gì cũng phải dừng lại. Nếu đang cãi nhau thì không cãi nhau nữa mà về nhà suy nghĩ xem mình đúng hay sai chỗ nào. Nếu thật sự mình có lỗi thì tôi sẵn sàng xin lỗi và không tái phạm nữa. Trước khi trách người, tôi luôn tự xét mình. Sau một năm luyện tập, tôi mất hẳn cái nỗi trận đuôi đình. Trong mọi việc, tôi cố tìm hiểu biển hoang dung với những thiếu sót của các cộng sự. Từ đó đến nay, tôi không còn lâm vào cảnh qua nông giận để rồi phải ăn năn. Tâm nóng dù là bẩm sinh không phải không sửa đổi được nếu bạn quyết tâm bình chí trong mọi trường hợp ta nên để lý trí kiểm soát bản năng. Ai chưa bao giờ tôi si mê trong tình ái. Tôi cũng chưa bao giờ chọc một người con gái hay chủ động đi tìm tình cảm. Phần nhiều chuyện tình cảm tự tới, tôi mở lòng đón nhận nếu có thể. Tôi cũng không bao giờ ghen. Vì cơn ghen là do mình không tin tưởng người bạn đời của mình là không tin ở chính mình. Ghen tức là nghĩ bạn đời của mình bỏ mình đi lấy người khác. Nếu như vậy là không tin giàu tâm lòng của người bạn đời. Ghen rồi thì thường tìm cách níu kéo họ trở lại. Lúc đó tình cảm không còn như xưa và có thể gây ra nhiều tác hại khó lường. Nếu người bạn đời bỏ mình cũng tức là mình không đủ điều kiện để họ thương yêu gắn bó. Thà rằng chủ động chia tay trong êm thấm để họ ra đi là tốt nhất. Chưa bao giờ tình yêu của tôi vượt ra ngoài lý trí. Tôi lập gia đình cũng vì lý trí, vẫn nghe lời đề nghị của cô tôi để có con trai nối dõi họ Trần. Lúc đi học Hà Nội, tôi trốn tránh cuộc tình chốn nọ cụ gì đã có lời hứa với cô tôi trong suốt cuộc đời đại học dấu có nhiều nữ môn sinh xuất sắc trong học tập dịu dàng âu yếm trong giao tiếp hàng ngày mà chưa có lần nào tôi lầm sai bổn phận thầy trò vì lý trí lùng thắng tình cảm nhưng cũng có đôi lần trong đời tôi đứng trước thử thách giữa tình yêu và sự nghiệp gia đình tôi phải chọn cho mình cách ứng xử thế nào để trọn vẹn cả lý và tình. Vì những mùa đông ở bên Pháp, nhiều người lên núi trượt tuyết, hay hít thở không khí trong lành. Mùa đông năm 1960 tôi có khoảng thời gian nhàn rỗi nên lên núi thư giãn. Tình cờ tôi gặp một người bạn gái rất thân tại đây. Ở một nơi xa xôi, không có gia đình và công việc buộc ràng. Chúng tôi cùng ngắm tuyết rơi, uống trà và chia sẻ với nhau những cảm giác êm đẹp của cuộc sống. Sau một tuần lễ gặp gỡ, tình cảm giữa tôi và cô ấy phát triển đến mức tưởng rằng sống mãi bên nhau như thế này thì thật hạnh phúc. Nếu chỉ nghe tiếng gọi của trái tim thì chúng tôi đã có thể bỏ tất cả gia đình, công việc để chung sống với nhau. Nhưng mỗi người chúng tôi đều có lý trí rất mạnh. Cô ấy thấy rằng công việc của tôi đòi hỏi sự tự do chứ không phải bị buộc ràng trong một gia đình nhỏ bé. Tôi thấy rằng dù sống một mình phải pháp nhưng tôi còn bốn con và mẹ của chúng phải quê nhà. Công việc nghiên cứu của tôi vừa bắt đầu tốt đẹp, có thể bị ngưng kệ vì việc này. Gia đình của cô là một gia đình quý tộc. Anh chị em của cô rất đỗi mến thương tôi. Nếu chúng tôi chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình, có thể chúng tôi sẽ làm tổn thương nhiều người khác. Khi lý trí giăng thẳng tình cảm, tôi và cô ấy đều nhận thấy tình yêu chỉ đem lại cho mỗi người một chút ấm êm nhưng không thể đánh đổi sự ấm êm ấy với bao nhiêu khó khăn sẽ gặp, bao nhiêu mất mát sẽ chịu đựng. Từ nhận thức đó, chúng tôi có một khoảng thời gian Để cùng nhau quyết tâm chuyển tình cảm yêu thương nồng thấm Thành tình bạn thân thiết Cô bạn tôi lúc bấy giờ Đang có ba bốn chàng trai rắp ranh bắn rẻ Cô báo tôi lựa cho cô một người bạn trăm năm trong số họ Chúng tôi cùng nhìn những người đó một cách vô cùng khách quan Và đã đi đến kết quận Cô nên nhận lời cầu hôn Của người nào Cô đã nghe lời tôi Đến nay hơn ba chục năm trôi qua Cặp vợ chồng đó sống trong hạnh phúc Lập nên sự nghiệp Con cháu nên danh phận Mỗi lần gặp lại nhau Tôi mừng cho cô ấy lắm Nhưng có lần Cô lắc đầu miếm cười mà nói Ai sống ở đời cũng phải thích nghi với hoàn cảnh của mình Nhưng không bao giờ có được hạnh phúc trọn biển Các bạn thấy chăng? Nếu chúng tôi không đủ sáng suốt để nhìn thấy những điều không hay Có thể xảy đến Không đủ nghị lực đi qua một mối tình êm ấm nhất thời Thì công việc nghiên cứu âm nhạc của tôi Sẽ không đi đến kết quả đẹp trẻ em Và cô bạn ngày ấy cũng chưa chắc có được Một mái gia đình êm ấm Và tình thương trọn vẹn của chồng con như ngày nay Hay trong chuyện tình một đêm với nàng khỉ nữ Paris Mà tôi kể ra sau đây Các bạn cũng sẽ thấy yếu tố ly trí trong chuyện tình ai Khoảng năm 1951 Tôi đi tên Sơn Ca Đi hát ở tiệm bồng lai để kiếm tiền ăn học Trong tiệm còn có một cô gái Pháp rất đẹp, làm nghề mua thoát y. Tuy làm cùng chỗ nhưng không phải lúc nào tôi và cô cũng gặp nhau mỗi đêm và cô cũng không nghĩ rằng tôi đi hát để kiếm tiền đi học. Một hôm, sau khi biểu diễn xong, vẫn để ngực trần, cô chạy vào cánh gà, bất ngờ vấp ngã đúng phải người hầu bàn đang bưng hai tô phở đi ra. Phở đổ hết trên người cô ấy, cô la lên đau đớn. Có người báo lấy nước mắm cho lên chỗ bị phỏng. Cô bảo nước mắm hơi lắm nên không chịu cái đấy. Có người bảo tìm dùng thuốc, nhưng lúc đó kiếm đâu ra thuốc ngay. Tôi nhớ lại con người dạy tôi rằng khi bị phỏng thì dùng cồn 90 độ. Đổ vào một miếng bông băng Rồi đắp lên dít phỏng Cồn sẽ hút cái nóng Và dít phỏng sẽ không để lại thẹo Mà cùng 90 độ thì có sẵn ở đó Tôi và cô ấy vào phòng riêng Cô khẽ nhắm mắt lại Nằm yên cho tôi đắp cồn Quá thật Ngực cô rất đẹp Tôi đắp cồn lên ngực cho cô xong Thì cô nắm tay tôi ánh mắt đầy vẻ cảm ơn và nói: Hôm nào đó tôi muốn ăn cơm với anh. Tôi đồng ý, nhưng thật ra sau đó tôi và cô vẫn chưa có dịp ăn cơm với nhau vì tôi bận rộn chuyện học, chuyện làm. Đến một bữa kia, tôi đang đi bộ đến trường chính trị Paris để đi tình tham gia buổi khiêu vũ cuối năm do trường tổ chức. Khi đi ngang qua một quán cà phê Tôi nghe ai đó gọi Sơn ca Sơn ca Tôi quay lại Thì thấy cô kỳ nữ Paris đang ngồi uống cà phê một mình Cô nói Anh hẹn ăn cơm với tôi mà chưa bao giờ thực hiện Thôi Bây giờ anh uống cà phê với tôi Mà anh đang đi đâu vậy Tôi nói Tôi đang đi đến trường chánh trị Paris Để ghi tên tham gia lễ tất niên của trường Cô ngạc nhiên gì lắm Ủa Chắc không phải anh chỉ đi hát ở tìm bồng lai sao Tôi đáp Tôi hát để kiếm tiền đi học Ở trường chánh trị Paris Cô mới nói Ô oh, tôi mê trường đó lắm Nghe nói trường đó sang trọng lắm Và khó giàu Xin viên nào mà chưa đóng tiền Hay ăn mặc không đơn đàng hoàng Đều không được vô trường Nhiều người làm chức cao Học từ đó mà ra Trời ơi tôi thèm vô trường Đó một lần cho biết lắm Anh dẫn tôi đi được không Ngày thường thì phải có lý do chánh đáng Mới được vô trường Nhưng hôm nay tôi có thể dẫn cô vô trường Và nói là cô sẽ là người Sẽ khiêu vũ với tôi Trong lễ tất niên Khi tôi nói điều đó với cô Cô mừng rỡ Cô sướng quá cho tôi đi theo với nha Cô định đi xe buýt Nhưng tôi bảo trường Đi kết quán cà phê của ba trăm thước đi bộ vui hơn. Cô đồng ý. Chúng tôi vui vẻ nắm tay nhau đi bộ đến trường. Tuấn nắm tay cô đưa vô trường, chìa cái thẻ sinh viên với nhân viên trường và giới thiệu: "Đây là Nguyễn Sế Khiêu Vũ với tôi trong đêm giao lương." Cô cười và nói với tôi: "Hồi nãy anh phải nói như vậy để tôi được vô trường. Nhưng mà nếu thiệt bữa đó Anh cho phép tôi đi khiêu vũ với anh. Tôi sẽ hết sức sung sướng. Tôi đồng ý. Anh nhắc cô khi đi khiêu vũ phải ăn mặc đàng hoàng, không thể ăn mặc như khi đi làm ở tiệm bông vải thì cô cười mà nói: <cười> "Tại vì vô tiệm cho nên tôi vẫn thường, chứ vô chỗ dạ hội tôi vẫn khác." Anh làm như tôi không có ao dạ hội vậy. Tôi cười. Bỗng dưng tôi có một người đàn bà đẹp Đi khiêu vũ với tôi Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có tiền Đi chơi với một người như vậy Cô cũng cười Tôi cũng không nghĩ rằng Ngày nào đó tôi sẽ đi nhảy đầm Với một người sinh viên Không trả tiền cho tôi Mà tôi phải nghe lời người đó Thế này thế nọ Rồi cô nhìn mặt lại Nhưng điều đó Giúp tôi trở lại Cuộc sống của một người con gái Bình thường chưa không phải lần gây điểm như thường ngày. Trước khi tôi đi đăng ký khiêu vũ, trong trường có 3 cô bạn gái đều thích nhảy với tôi. Cô nào cũng nói: "Hôm đó nhảy với tôi nhé." Tôi bị bảo ba cô tôi đều thương bằng nhau, ai đăng ký tên trước thì tôi nhảy với người đó. Nhưng bây giờ tôi đã quyết định nhảy với cô gái Pháp này. Cô vừa ghi tên trong sổ xong, Đi mọc trong ba cô bạn thích kêu vũ giúp với tôi đi đến. Cô bạn nói: "Tôi là người thứ nhất hay thứ nhì đây?" Kết quả cô là người thứ nhì, tôi thứ nhất là đây." Tôi nói và hướng về phía cô ký nữ. Cô bạn ngạc nhiên khi thấy đó không phải là người trong trường. Lát sau cô bạn hỏi tôi: "Ai thế?" Tôi như định: "Đây là cô bạn làm việc chung với tôi trong nhà hàng." cô kia viu qua thân còn tôi giới thiệu âm nhạc cô bạn hỏi lại anh đang là sinh viên mà nghề nghiệp gì tôi nói tôi đi làm để có tiền đi học vì tôi phải tự lo cho cuộc sống của mình cô bạn giật mình khi hai cô bạn kia đến thì cô bạn đến đầu viên đùa thôi thôi anh ta đã có người nhảy cùng rồi Chúng ta vô ghi những bản còn lại. Anh đừng cho ai ghi nữa nhé. Vậy là cô kỹ nữ và ba cô vạn vi kính sổ khiếu chủ của tôi. Cô kỹ nữ hỏi tôi: "Hôm khiếu chủ anh mặc cái áo màu gì? Anh muốn tôi mặc áo màu gì?" Tôi đáp: "Tôi mặc áo đen thắt nơi trắng." "Và cô trắng, nếu cô mặc áo màu hồng?" Tôi sẽ đẹp lắm cô Bảo. Tôi sẽ mặc áo hồng. Bữa đó để tôi đi taxi sang trọng đến đón anh nhé. Tôi bảo thôi, đi taxi thường là được rồi. Chương trình này một năm chỉ có một lần. Tôi mời anh nên cứ nghe tôi. Già lại khi đi xe bình thường, người ta sẽ xem thường tôi và tôi sẽ mất giá. Vì không có quần áo sang trọng nên tôi phải đi thuê một bộ áo đuôi tôm thắt nơi trắng. Đến ngày hiếu vũ, chú khách sạn hết hồn vì có một cô gái rất đẹp đi xe taxi thiệt sang đến đón tôi. Tôi cũng mặc quần áo thiệt sang đi xuống, chú khách sạn ngạc nhiên thêm lần nữa hỏi: "Hôm nay đi đâu mà sang quá vậy?" Tôi đáp: "Tôi đi dự mối hiếu vũ tác niên tại trường. Vậy chúc hai người đi vui nha." Khi xe chở tôi và cô đậu ở trường. Tôi mở cửa, vắt tay cô xuống. Ai cũng ngẩn ngơ vì cô quá đẹp. Tôi và cô cùng nhảy những bản có tiết tấu chậm mà cô yêu thích. Cô nói: "Từ trước giờ ai muốn nhảy với tôi thì cứ để tiền trước mặt tôi trong những cuộc khiêu vũ đó." Tôi chỉ như con vật chịu sự sai khiến của người khác Còn hôm nay tôi mới đích thực được khiêu dũ theo sở thích Khiêu dũ với người mình cảm tình Một bước nhảy đều thật tuyệt vời Mỗi cử chỉ đều thật tình cảm Tôi bỗng thấy mình giống như những cô gái bình thường khác Ai muốn nhảy với tôi thì phải hỏi ý kiến anh Anh đồng ý và tôi đồng ý Thì mới nhảy Với người đó Cảm ơn anh đã cho tôi một đêm tuyệt vời Ô, oh, tôi vui quá Chúng tôi nhảy đến 2 giờ sáng Sắp sửa tạm biệt nhau Thì cô nói Bây giờ nếu em về nhà anh Tôi về nhà tôi Thì cũng ngủ đến sáng Anh vẫn sống cuộc đời bình thường Nhưng tôi không Muốn được làm một cô gái bình thường thêm vài tiếng nữa. Câu nói dễ thương ấy đã thuyết phục tôi. Tôi đi với cô về nhà. Cô mở dĩa hát cổ điển, bán sonat dưới ánh trăng của Beethoven, rồi mang đến một chai sông bành. Tôi thấy rất vui khi bỗng dưng có một cuộc đi chơi, nghe nhạc hay, ngắm trăng, trụ mục căn nhà sang trọng. Cô hỏi: "Bây giờ anh mở sâm panh hay tôi mở?" Tôi cũng mở sâm panh rất chuyên nghiệp, cho nên tôi hỏi: "Bây giờ cô muốn mở cho nút bắn lên trên không, nổ một tiếng thật to hay là nổ thật nhỏ mà nút nằm trong tay hay mở mà không có tiếng gì hết?" Cô ngạc nhiên lắm. "Trời đất ơi, tôi tưởng anh học chính trị." Biết đần thôi, vậy mà còn biết mở rượu, chắc anh ăn chơi cũng sành điệu lắm đó. Tôi muốn anh mở rượu sao cho tiếng nổ thiệt lớn. Nút bắn vào trong góc tường kia và đừng để rót một giọt. Tôi nghiêng chai rượu 45 độ, khui một cái, nổ một tiếng bóc thật to. Tôi rót rượu ra ly, cô nói, tiếng nổ của xăm phanh lúc nãy giống như tiếng hôn nồng cháy. Đi tới phai ôm anh. Rồi cô ôm tôi. Nu ôm dứt bằng một tiếng bóp. Buống sai rồi. Cô mới nói: "Tím này là đêm tôi mời ăn ở lại để chia sẻ cùng tôi một đêm dài. Tôi cảm tình với anh từ lúc anh chữa biết phóng cho tôi. Khi đó anh nhìn tôi bằng ánh mắt của người thầy thuốc." chứ không phải ánh mắt thèm muốn của một người đàn ông mà tôi từng gặp. Điều đó làm tôi xúc động. Trong đêm đi chơi này, anh cũng luôn tôn trọng tôi, và làm người khác cũng tôn trọng tôi. Tôi muốn anh ở lại với tôi đêm nay. Tôi biết anh biết rằng tôi là gái điếm nên tôi xin đưa anh xem sổ khám bệnh của tôi. Cuốn sổ ấy ghi rõ cô không có bệnh. Nhưng tôi muốn yên tâm hơn. Cô mới nói tiếp, nếu anh còn lo lắng, tôi có những thứ anh có thể dùng để bảo vệ bản thân. Miễn là đêm nay là đêm tình, ta có với nhau thật trọn vẹn. Tôi bảo, nhưng tôi không đem đồ ngủ. Không sao anh ạ. Rồi cô cởi đồ cho tôi, lấy chiếc áo khụt thiệt đẹp của cô vượn cho tôi. Giăng rủ vào phòng tắm nhà bảo. Anh tắm đi rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp. Sau đó tôi và cô trải qua một đêm tình tuyệt vời. Hôm sau, mới 5 giờ sáng, cô đã đi mua bánh, cà phê rồi mang đến tận giường cho tôi. Những điều đó làm cho tôi có cảm giác mình như một ông vua. Ăn xong, chúng tôi nói chuyện đến 8 giờ. Thì tôi phải về Tôi không thể về nhà khi đang mặc bộ quần áo đi khiêu vũ Vì như vậy người khác sẽ biết rằng tôi đi chơi sáng đêm Cô mới cho tôi mượn cái áo choàng Đi mưa Để có thể che hết cả người tôi Cô kêu taxi đưa tôi đến sát cổng khách sạn Nơi tôi ở Rồi đưa tôi lên đến tận lầu Lấy lại cái áo mang về Cô hỏi tìm ta có thèm gặp lại nhau không tôi suy nghĩ nhiều lắm không cảm xúc tuyệt diệt này chỉ có một lần mà không có lần thứ nhì cô sẽ sống lại cuộc đời của cô tôi sống lại cuộc đời của tôi tôi nghĩ chuyện tình một đêm với cô kỹ nữ như một sự tình cờ trời cho như vậy Và chỉ một đêm như vậy thôi. Tôi tin rằng nếu ước ao có một lần thứ nhì như vậy thì cũng sẽ thất vọng. Khi không được như thế, lần thứ nhì không thể có một đêm khiêu vũ trang trọng lãng mạn như đêm đó. Nếu gặp nhau vài lần nữa, tôi và cô sẽ khám phá ra những điểm chưa hoàn thiện gì nhau. Đi cảm xúc ấn tượng sẽ bị sức mạnh. Cô ấy khát khao được làm một cô gái bình thường trong khoảng thời gian ngắn ngủi và tôi đã một lần cho cô ấy điều đó. Chưa chắc gì tôi có thể làm được điều đó lần thứ hai. Từ đó về sau, tôi và cô ấy gặp nhau trong tiệm cũng chào hỏi vui vẻ chứ không đi chơi với nhau. Tôi biết phải đi tới đâu và dừng ở đâu trong những sự việc tương tự như vậy. Khi yêu tôi yêu hết mình, biết tận hưởng, biết đắm say. Nhưng khi mọi việc kết thúc, tôi không bao giờ để cho mình bị say đắm và nghiện. Ô, vào những năm 60, tôi thành lập trung tâm học nhạc Đông phương. Để áp dụng phương pháp dạy nhạc truyền thống theo cách truyền khấu, truyền ngón Vì âm nhạc Việt Nam, tôi đảm nhận việc dạy đần tranh, đần kìm và lý thuyết Vì nhạc Ba Tư, tôi được giáo sư Bà Kishli giới thiệu nhạc sĩ Darius Savath Giải đần TAR, SETAR và SANTUR Giáo sư Sư Thẳng Huệ, tức là Hứa Thượng Huệ Giới thiệu cho tôi một cậu sinh viên Đài Loan Biết đường Phi Phà Tức là đường Phi Phà Cụ chính Cụ tranh Nãnh Hụ Nam Hồ Một loại đàn nhị của Trung Quốc Ti sử Địch tử Ông Sáu Ngang của Trung Quốc Tùng Xeo Đồng Tiêu Giảng Chỉnh Dương Cầm Hay thường được gọi là Tam Thập Lục Cậu đến học âm nhạc học tại Đại học Sorbonne và nhờ tôi đỡ đầu để soạn luận án tiến sĩ với đầu đề đàn phím pha so sánh với các nhạc khí đồng loại. Tôi rất vui vì cậu ấy biết sử dụng nhiều cây đàn. Tuy nhiên, chưa có cây đàn nào mà cậu có thể sử dụng đạt tới trình độ nghệ sĩ biểu diễn. Dù sao cậu đem nỗ sức hướng dẫn cho các sinh viên bắt đầu nhập môn vào lĩnh vực âm nhạc truyền thống châu Á nên tôi giao phần dạy nhạc Trung Quốc cho cậu. Một năm sau, mẹ của cậu đến gặp tôi và nói: "Tôi nghe giáo sư hứa thưởng về, nói rằng giáo sư đã đỡ đầu cho con trai tôi soạn luận án tiến sĩ." Tôi vô cùng xúc động. Biạn Đức xin giáo sư coi nó như con. Vì nó mồ côi cha. Tôi là mẹ, chỉ thương con mà không đủ sức dạy con. Tôi xin được phép tặng cho trung tâm những nhạc khí dùng trong ban nhạc phụ họa cho kinh kịch tự đàn kinh hồn đến bản cổ đại la, tiểu la chập chóa Phật bản. Tôi rất xúc động, nắm tay bà mà trả lời. Tôi hứa với bà rằng Mọi việc chỉ đạo nghiên cứu cho cháu soạn luận án tiến sĩ. Tôi sẽ coi cháu như con và giúp đỡ cháu trong mọi sự trên đời." Bà chảy nước mắt. "Mẹ con tôi mang ơn giáo sư suốt đời. Từ ngày đó, tôi hết lòng giúp đỡ cậu, giới thiệu cho cậu thai tôi dẫn chương trình trò chơi một bầu cử thượng quan của nhà hàng La Wuy Mandarin cho cậu tham gia vào chương trình hòa nhạc châu Á mà tôi tổ chức hàng năm tại đại giảng đường đại học Sorbonne. Định kỳ trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp cho phép tôi đề nghị người cộng sự khi tôi lên chức vị nghiên cứu sư Maître de recherche Thì tôi đã đưa hai tên cậu sinh viên đó và con gái tôi. Cậu trong chức vị phụ tá nghiên cứu và con gái tôi là thư ký văn phòng. Tôi giúp cậu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sau 5 năm học tập và tập sự với tôi tại Đại học Sorbonne và tại Trung tâm học nhạc Đông Phương. Nhờ lời giới thiệu nồng hậu của tôi, cậu được nhận vào ngành trưởng khoa trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp. Tuy cậu làm việc rất chậm nhưng vì coi cậu như con, tôi hết lòng che chở, giúp sửa bản thảo những báo cáo khoa học, sửa lỗi chính tả trong những thư từ cậu ấy viết thay tôi để gửi đến các cơ quan nghiên cứu trên thế giới. Sau 3 năm làm việc, cậu bắt đầu làm theo ý mình nhưng buổi sáng thường gọi điện thoại cho tôi báo rằng sẽ đến trễ vì ngoài đường kẹt xe hay có hôm cậu bảo tôi xin nghỉ đột xuất để lo giấy tờ cho nhạc phụ đến từ Đài Loan. Tôi nhiều lần cho cậu biết rằng mặc dù tôi thương cậu như con nhưng công việc làm của cậu còn quá chậm chạp, hiệu quả rất thấp. Cậu lại thường dấn mặt nên trong bản đánh giá công việc của nhân viên tôi có quyền đề nghị một trong ba trường hợp: đình chỉ việc lên cấp, lên cấp theo thâm niên, lên cấp đặc biệt vì tăng thưởng. Và năm nào tôi cũng phê duyệt hạng cho cậu lên cấp theo thâm niên. Cậu có ý phàn nàn với tôi rằng bản thân tôi có sức làm việc phi thường Nên không thể so sánh hiệu quả việc làm của tôi Với những cộng sự Tôi tưởng đâu cậu chỉ bất bình hay tuổi thân Nhưng một hôm Cậu lên nghiệp đoàn và than phiền rằng tôi là một thủ trưởng quá nghiêm khắc Cậu nói rằng Mọi người trong Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp Đều biết tôi có sức làm việc phi thường Mà tôi lại căn cứ vào bản thân Để đánh giá người khác Vì vậy Vì vậy Cậu làm với tôi lâu mà chưa lần nào tôi cho cậu lên chức mà không cần thâm niên. Nghiệp quặn nghe có lý nên mời tôi lên và yêu cầu tôi đối với nhân viên không nên nghiêm khắc quá. Tôi bắt buộc phải đưa ra những bức thư cậu ấy viết thay tôi đầy lỗi chánh tả và văn phạm mà mỗi khi sửa những lỗi đó tôi mất thời gian gần bằng hoặc nhiều hơn khi tôi tự viết thư. Tôi kể rằng những lúc cậu tự phép nghỉ vì công việc riêng mà không đợi sự ưng thuận của tôi, nhưng tôi vẫn thông cảm và không cho đó là lỗi trong công việc. Sau đó, những người trong nghiệp đoàn đều cho là tôi rất khoan hồng và binh vực cộng sự vì trong hoàn cảnh của cậu, tôi có quyền chống lại sự lên chức theo tham nguyên. Nhưng tôi đã không làm nhịp rằng không có lời khiến rất tôi mà ngược lại quyền cậu nên cố gắng làm việc có kỷ luật và hiệu quả hơn nữa. Sau vụ việc đó, đứng về địa vị một người thủ trưởng, khi một người cộng sự đi kiện mình, tôi có quyền đề nghị trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia pháp sa thải cậu. Nhưng tôi không làm vì biết rõ sẽ không có cơ quan nào Trong trung tâm tiếp nhận cậu làm người cộng sự Cậu sẽ lâm vào cánh thất nghiệp Tôi thương cậu có hai con còn nhỏ Nên sẵn sàng đứng ra Báo lãnh để cậu có thể mượn tiền của cơ quan chánh phủ để mua nhà Tôi cũng luôn luôn bảo vệ cậu đến tận ngày tôi về hưu Ngày nay cậu đã có nhiều kinh nghiệm Và được các trường đại học của Đài Loan Nhật Bốn Mời làm giáo sư biệt thỉnh Chúng ta không nên Vì những bất mãn trong nghề nghiệp Mà làm tổn thương đến tình cảm giữa người với người Chính chục năm cuộc đời Tôi thấy niềm vui nhiều hơn nỗi buồn Tôi nghĩ rằng Làm chủ bản thân trước những hỷ nộ ái ố Là điều quan trọng để bạn có thể thực hiện được những điều mình mong muốn và có một cuộc sống buồn ít hơn vui